các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thà luôn á. Cái chừng đâu độ ba tháng sao à? Bệnh hết trơn cái trụi vậy đó mà da dẻ tao nói nó hồng như là con gái vậy đó. Mắt tôi chứng kiến đàng hoàng nha, chứ mà người khác nói tôi không tin đâu đó. Ông Quang đã chán ngấy những trò vu vơ này rồi nên chỉ dừng dưng đáp. Cảm ơn bà để tôi hỏi ý nhà tôi đã. Có gì thì tôi sẽ nhờ bà. Trời đất ơi, ông làm liền đặng cứu vợ mình chứ còn hỏi ý kiến bả làm chi. Thầy năm bủ ngang tôi nói nè, ông mà còn không tin thì ông tin ai. Có cái ông kia ngang thiếu tiền, thiếu tiền mortgage đó, tiền nhà đó cả năm trời vậy đó. Ngân hàng sắp tới kéo nhà rồi. Cái thầy vẽ cho ông lá bùa cũng bự thật bự dán lên tường vậy đó. Ngân hàng không thể nào kéo được cái nhà đó trơn á. Cả linh mục tránh xứ Vũ Quang Châu cũng thường xuyên có mặt bên giường bậy để an ủi và khuyến khích bà Quang về mặt tinh thần bệnh. Bà cho biết những người lâm vào hoàn cảnh như bà thường dễ mất niềm tin và đôi khi oán trách thiên chúa bất công đối với bà. Mà cha đoán đúng, bởi những ngày đầu vướng bệnh nan y, phản ứng tự nhiên của bà là gay gắt tự hỏi, đời bà chưa làm điều gì ác, lại xiên năng đọc kinh đi lễ nhà thờ, mà tại sao Chúa lại bỏ rơi bà ở tuổi chưa đến 45. Bà nằm suy nghĩ miên man, nhớ lại 25 năm trước lúc sắp lấy chồng, có bà bác họ nghe tin chạy sang hỏi thăm, lúc ấy ông bố đã đi cải tạo, nhà chỉ còn hai mẹ con, bà bác ưu tư nói: à, "Cô Liễu này, tôi nghe bảo là cái thằng Quang nó tuổi dần mà cái Linh nhà mình nó tuổi thân, ấy cô định cho hai đứa chúng nó lấy nhau à? Dần thân tị hợi tứ hành xung á. Dựng vợ gả chồng mà, sao không có coi tuổi cho nó kỹ để sau này hối không kịp ấy cô." Nhưng bà chị lại tiếc. Ở đời có kiêng có lành. Cô biết cái thằng ngữ con bà Trinh ở tổ 12 không? Nói ra thì bảo là dị đoan. Nhưng mà nó tuổi giàu, nó lấy con vợ tuổi mão. Tôi đã bảo là khắc lắm, không có lấy được nhau. Mà nó chả nghe tôi. Bà ngừng lại một chút rồi nhấn mạnh. Ai đời, vợ nó ngồi bán dầu hôi trong sân nhà. Mà có cái xe vận tải chạy làm sao mà nó lạc tay lái lao vào cán chết ngay con bé á mới năm ngoái đây thôi. Thành ra không tin cũng không được, tí ngọ mãu dậu lấy nhau là phải chia lìa. Cô cứ nghe lời tôi đi. Những chuyện mơ hồ ấy bà Quang đã quên từ lâu. Bây giờ nằm chăn trở trên giường bệnh, mọi chi tiết lại tuần tự ùa về một cách rõ nét trong trí nhớ, khiến bà ưu tư tự hỏi, chả nhẽ chuyện hợp tuổi, kỵ tuổi là có thật hay sao? Tất cả chỉ có 12 con giáp mà cứ bốn tuổi họp lại thành một bộ sum khác nhau. Như thế thì trên đời này có biết bao nhiêu người kệ nhau. Không lẽ cứ lấy lầm người trong bộ tứ hành xung rồi lăn lật chết hết à? Buồn cười nhất là cái cô làm nghề địa ốc kiêm phong thủy, mặc dầu ông Quang đã tỏ thái độ rất lạnh nhạt mà cô vẫn bám theo, vào tận bệnh viện thăm bà Quang và lôi ông ra một khắc, nhăn nhó bảo: "Trời ơi ông ơi, ông để bà nằm ngay cái giường sắt là không có được." Tôi biết là bà xã ông sinh năm 1956 phải không? Có nghĩa là Bính Thân, mạng quá, dương sắc là dương hành kim, khắc quá, làm sao mà khỏi bệnh được? Phải cho nằm giường gỗ là gỗ là mộc phải không? Mộc sinh quá thì mới có hy vọng. Lúc ấy bà Quang vừa trích mọc phim sau cơn đau dữ dội, bà nằm thiêm thiếp trên giường thấy toàn thân dịu lại và tỉnh táo hơn một chút. Nghe cô bạn nói, bà muốn phì cười vì bệnh nhân nào vào nhà thương mà không nằm giường sắt Hôm trước ông Quang đã kể cho vợ nghe chuyện cái máng xối trên nắc nhà đâm xuống bụng bà làm bà bị ung thư. Lúc ấy, bà đang quá mệt và vẫn phải phì cười. Giờ lại đến chuyện cái giường sắt, mà đặc biệt một điều là khi nói những điều đó, cô chuyên viên địa ốc mặt mũi rất nghiêm trọng và đau đớn vì thấy ông Quang không lắng nghe. Niềm tin của cô vào phong thủy nó mãnh liệt như những tín đồ hồi giáo sẵn sàng ôm bom chết vì lý tưởng tôn giáo. Thành ra khi ông Quang không hưởng ứng, cô thấy khổ tâm như có kẻ sắp chết được cô cứu sống mà kẻ ấy lại từ chối. Ông Quang tội nghiệp bảo: "Vào nhà thương mà không nằm giường sắt thì chỉ còn cách xin nằm dưới đất thôi, lấy đâu ra giường gỗ trong bệnh viện?" Cô nhân viên địa ốc mặt ngớ ra một chút, ú ớ nói mấy câu rồi bỏ đi. Niềm an ủi cuối đời của bà Quang là rất đông bạn bè liên tục ghé thăm chưa kể bà mẹ 68 tuổi tức bà Liễu từ tiểu bang khác bay sang. Hôm đầu tiên vừa nhìn thấy con gái nằm rú rượi trên giường, bà oà khóc lên và nói: "Ôi con ơi là con, sao con ở bọn mẹ giữa đường?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net